Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net May là người khác không nhìn thấy sắc mặt của cô thay đổi. Cô trấn định a lên một tiếng, rồi sau đó đầu óc không ngừng suy nghĩ. Nếu như người có vấn đề, thì sẽ lập tức phủ nhận, mà như thế nhất định sẽ càng hoài nghi hơn. Cho nên cô dứt khoát làm ra vẻ mặt xấu hổ tụt cùng, lại còn giơ tay che mặt, sợ giọng buồn nôn mặc cắt tiếng. Ôi trời ạ, bí mật của mình cậu đã biết rồi sao? Mình lại còn chưa... chưa cái đầu cậu ấy? A Giang trường một cái lên quan mặt buồn nôn cổ cô. Bốt vốt cánh tay đang nổi da gà như là bị cô gái trước mặt dạ chết. đừng tâm hãn vừa thấy hiệu quả lại cao hứng trêu trọc không chịu bỏ qua. Một chữ ơ của cô kéo thật sai lại còn hơi rôn rôn. Chính là mình mà, cậu không tin sao? Mau đi chết đi, là cậu mới là lạ đó. Vừa nhìn về mặt buồn nôn cổ cô đã biết là không phải rồi. Vì vậy A Giang lại buồn bã. Nhưng mà chỉ có điều cô gái kia thật sự là rất giống cậu. Mình ngồi trên xe xoay bít. Nhìn thấy cô gái đó và anh vệ siêu đẹp trai đang đợi xe Chỉ có điều anh chàng trai kia Cũng không biết là anh vệ siêu đẹp trai hay không Dường như giống nhưng lại dường như không nha Cậu đang nói cái quái gì vậy Sống rồi lại không giống Không sống rồi lại giống là làm sao Về mặt của đường tâm mắn tại ra mà nhìn cô bạn Vì vậy A Giang buồn bực mà nắm tóc Mình cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa Thế là A Giang lại ngoan ngoãn trở về ngồi đợi tiết thứ hai Đường tâm mắn âm tầm tờ dài nhẹ nhõm Cuối cùng cũng lừa được rồi Xem ra đến trường mới tách ra cũng không phải là cách nào an toàn. Ngày mai vừa ra đến cửa, phải cách xa tên đầu heo tự mình đến trường học mới được. Cuộc sống yên tĩnh sau này không dễ gì có được, cô cũng không muốn kết thúc sớm như vậy đâu. Không phải là câu chuyện bé xé ra to, nhưng thật sự cô đã từng có kinh nghiệm tàn khốc ở trường trước kia. Từ lúc tiểu học đến trung học cơ sở, cho đến trung học nữa. Bởi vì ở gần khu, cho nên tất cả mọi người trong trường đều biết quan hệ tân tích của cô và hắn. Thế là hành trình mỗi ngày trừ việc đi học lại còn phải nhận thêm công việc làm người tư thư. Khi đến trường thì... Bạn học tâm mãn à? Thư này... Lúc ăn cơm thì... Bạn học tâm mãn à? Cái này... Lúc xem phim tài liệu thì... Bạn học tâm mãn à? này Lúc tập thể dục thì... Bạn học tâm mãn. Lúc đi vệ sinh thì... Bạn học tâm mãn à? Biết rồi biết rồi. Mình sẽ giúp đưa bạn. Bạn cứ ra cho mình đi mà. Không phải đâu. Cô hỏi bạn là khi nào bạn xong tôi rất là gấp. Nhìn thoáng qua, cô cũng biết là phản xạ theo điều kiện. Chỉ cần ai kêu tên là bạn học tâm mắn, cô sẽ nói ra biết rồi. Mà đây cũng chính là do con heo ác ma kia trong nhà làm hại. Đến đâu cũng có người tìm cô. đều có người muốn nói chuyện lôi kéo làm quen với cô chỉ vì muốn tiếp cận anh ta. Vốn cho rằng khi lên đại học thì cơn ác mộng kia sẽ kết thúc. Ai lại không ngờ trong thùng tư nhà cô lại nhận được hai giấy báo trống tuyển của một trường đại học chứ. Anh ta còn cầm lấy cuốn tuyển sinh lạnh lùng hỏi cô. "Đừng hình mãn. Tại sao em lại học cùng trường với tôi? Không phải là em thầm mến tôi đó chứ? Nếu như ngày đó không phải là mẹ và chú đều ở nhà, thì con dao khoạt trái trên tay cô đã sớm bay qua mặt thay giáo hội dệt trừ tên tai này rồi. Cô muốn có một cuộc sống tự do, cô muốn một cuộc sống an tĩnh, cô không muốn đến đâu cũng bị người ta giới thiệu." Đây là em gái, cô vệ ý túc cho nên cô mãnh liệt yêu cầu vạch rõ giấy tuyến với anh ở đại học, dù giao hai người cũng không cùng một ngành mà. Tại sao tôi phải nghe lời em chứ? Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ dáng vẻ của anh lúc nói những lời này. Chân anh cắt trên đùi cô lại còn vô xì những chân mày cướp quả táo trên tay cô. Tôi giúp anh rửa bát một tháng. Chế độ rửa chén bát ở trong nhà này vẫn là thay viên nhau, vì vậy cô cắn răng mà đề giá. Nở năm. Anh ngắp dài dáng vẻ rất như là nềm mặt cô. Anh đừng có mà quá đáng. Đừng tâm án rích qua kẽ răng. Vậy coi như xong đi. Anh phủi tay ra vẻ chẳng sao cả. Lãi táo được ném hờ hợt. Hoàn toàn rơi vào giọt rác trống rỗng. Sau đó anh vào chân ra đứng dậy. Đi ngủ thôi. bố năm sau ráng quan tâm cho tốt nhé. Em gái thân yêu của tôi. Nói rồi anh ta cúi mặt cười. Để lộ ra khuôn mặt tuân Mỹ đến gần mặt cô. Khiến cô cảm thấy rõ nụ cười này chẳng hề tốt lành trên mặt anh Ám hiệu này chính là 4 năm sắp đến phân kích đến cỡ nào đây. Nửa năm thì nửa năm đi. Cô làm quyết tâm mà nhắm mắt lại, nửa năm thì nửa năm, cũng còn hơn là 4 năm kia đó. Bây giờ cô nhớ đến cảnh đau thương chua sót khi đó của mình. Có trách, vì sau từ xưa đến nay có nhiều người hy sinh tế mạng quý giá của bản thân để đổi lấy tự do. Thật sự tự do là một thứ rất là cao quý đó. Rón ra rón rén, hết nhìn đông rồi lại nhìn tay, sau đó lại nhìn ráo rắc xung quanh. Cuối cùng cũng an toàn đi đến trước họng tủ của vệ Ý tức, Đường Tam mãn lại cẩn thận nhìn bốn phía một lần nữa. Thầm tệ, không hề có người theo dõi, bắt đầu hành động thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net